có rất nhiều người thích cậu cũng là việc khó tránh khỏi a. Cái này tại sao có thể trách cậu đây? Trầm Mộc Kỳ nghe nói như vậy, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, đáy mắt che giấu một tia giễu cợt, làm hại cô ta còn khẩn trương một chút. Diệp Oản oản đứa ngu này, quả nhiên vẫn là náo loạn dễ lừa gạt như thế. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Trầm Mộc Kỳ đột nhiên vang lên. Diệp Hoản Hoản ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên màn hình hiển thị tên của một học đệ lớp 11, một trong những người cuồng nhiệt theo đuổi Trầm Mộc Kỳ, trong nhà cũng có chút tiền lẻ, nhưng so sánh cùng tấm tự hàng dĩ nhiên là không cách nào sánh được. Người tương tự như vậy bị Trầm Mộc Kỳ làm thành vỏ xe phòng hờ treo cô biết có mấy người. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản sờ cằm một cái, trong con ngươi thoáng qua một tia ý vị sâu xa. Alo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 nhưng mà trên thực tế lấy loại tính tính khôn khéo của Trầm Mộng Kỳ, căn bản giống như những người khác rõ ràng cho là trong nhà Sở Phong chẳng qua chỉ là dạng đỡ trong chốc lát, bởi vì kinh tế đình trệ, chính đang đi xuống dốc, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Thứ người như vậy, cô dĩ nhiên là coi thường. Hai người vừa nói chuyện vừa hướng nhà trọ đi tới, chuẩn bị trước tiên đem sách vở cất đi, mới vừa đi tới cửa túc xá nữ sinh, đột nhiên phát hiện trước cửa có một đám người vây quanh. Những người đó nhìn thấy Trầm Mộc Kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, hướng ánh nhìn về phía cô ta ánh mắt vô cùng hâm mộ, cao giọng trêu ghẹo nói, "Đến rồi, đến rồi, Trầm Mộc Kỳ đến rồi." Đến gần một chút, Diệp Oản Oản nhìn thấy, bên dưới nhà chọn nữ sinh, một vòng đến lớn hình trái tim, trung gian dùng đến ghép lại ra tên họ viết tắt của Trầm Mộc Kỳ, còn đem hoa hồng chung quanh bày ra một mảnh biển hoa.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 thực không mặc dù cũng không tiện, nhưng sợ gia gần đây nhiều cục diện rối rắm như vậy, phòng trừng cũng sắp chấm dứt đi. Có chỗ nào giống Ngưu Tống gia, gần đây tất cả trang bìa kinh tế đều là tin tức của Tống gia. Vất quá cũng không thể trách Tống tự hàng chọn Trầm Mộc Kỳ a. Đầu năm nay cô gái giống như Trầm Mộc Kỳ đơn thuần hiền nương quả thật không nhiều lắm. vốn là Diệp hoàn hoàn còn có chút lo lắng phản ứng cổ Giang yên yên, vất quá